Gã là người tốt, ngươi tin tưởng lời gã nói, ta cho tới bây giờ chưa nói qua ta là người tốt. Tông Thịnh bày ra một bộ ta chính là chơi xấu đấy. Gã mắt cá chết, đỏ mắt quay sang nhìn tôi. Theo bản năng tôi vội trốn về phía sau, trốn ngay đằng sau lưng của Tông Thịnh nhỏ rõ. Nói, rõ ràng là chúng ta ban nãy đáp ứng người ta. Đừng nói chuyện. Hắn túm lấy cánh tay của tôi, cô đang nghĩ gì vậy? Bây giờ cô đang đi ngờ năng lực của tôi ư. Gió cuộn lên mùi hôi thối từ phía mắt cá chết. Ta có thể khiến nữ nhân kia lại đến khách sạn, ngươi ở khách sạn động thủ, liền cùng ta không quan hệ. Tông Thịnh nói, nhưng ta cũng hy vọng ngươi khi hoàn thành chuyện này, giúp ta tra ra kẻ phá hư phong ấn là ai. Còn có con quỷ trong tường, rốt cuộc là ai. Nếu không thì sao? Ta sẽ trực tiếp đưa ngươi về khách sạn, chờ ngươi động thủ là xong, ngươi sẽ giúp ta làm việc. Ta không biết gã quỷ trong tường là ai. Nhưng là tường đó, nơi nơi đều là máu, nơi nơi đều là mùi máu tươi. Thật cùng hắn đối đầu mà nói. Ngươi cũng không có lợi, cứ làm việc của ngươi là được. Tông Thịnh móc ra một lá bùa vàng ném về mắt cá chết. Tôi kinh ngạc một chút, trong Tivi chẳng phải đem lá bùa ném qua đều là muốn đả thương hại đối phương sao? Hắn vừa rồi còn cùng ngờ Di ta đàm phán, sao mới một chút liền trở mặt vậy? Ui, tôi vừa mới toát ra một chữ, mắt cá chết liền biến mất. Gã về khách sạn đi. Ưu Tuyền, muốn nghe chuyện xưa không? Tôi có chút nốc, nhìn vào bóng đêm, đôi mắt tứ bạch đản huyết của hắn. Hắn căn bản là không có cho tôi cơ hội trả lời mà trực tiếp kéo tay tôi hướng về nhà hắn. Vừa mới rồi đi được mấy tiếng tôi đã quay trở lại. Tuy bây giờ đã rất khuya nhưng trải qua một hồi bị dọa tôi không hề cảm thấy buồn ngủ. Tông Thịnh trực tiếp kéo tôi lên lầu, tôi còn ở trước cửa phòng dãy rủa nói, nếu không, chúng ta đi khách sạn thuê phòng đi. Ở đây chẳng có chăn màn gì cả. Nhưng khi hắn kéo vào phòng thì thấy, trên giường đã trải giờ giảm ô vương đen trắng. Tôi ngơ ngác đứng ở trước giường, nói, căn phòng này cũng thật đơn điệu không phải màu đen chính là màu trắng lúc trước kêu cô tự chọn phong cách thì cô lại không chọn tôi nhớ tới ngày đó hắn cầm mấy cuốn cả tạ lỏ gờ hình ảnh ném qua làm gì có dễ nói chuyện vậy ngồi xuống tôi cùng cô hảo hảo nói chuyện lúc này tôi ngoan ngoãn ẻn trực tiếp ngồi trên giường nhìn hắn chỉ cần không phải vấn đề kết hôn chúng ta hết thể đều có thể hảo hảo thương lượng tôi hiện tại liền sợ hắn trở mặt facebook nhau bạn đang đọc chuyện được công ty không hỏi ý kiến từ gaqsgh Hắn nếu là trở mặt thì với tính của bà hắn bên kia mưa rền gió dữ đó nhà của chúng tôi gánh vác không nổi. Hiện tại bà ta đối với nhà tôi, tuy rằng còn khách khí, nhưng mà trước kia tôi khi còn nhỏ từng chính mắt thấy một bà thím hắn nói hắn là quỷ thai mà tranh giành của cải tài sản liền bị bà ta ngày ngày mắng chửi, đi đâu cũng mắng chửi. Tới sau cùng bà thím phải ly hôn, bỏ làng mà đi. Mọi chuyện diễn ra trong vòng một tháng. Năng lực công kích của bà Tông Thịnh, người khác căn bản không thể tưởng tượng được. Tông Thịnh đem ghế rửa kéo tới mép giường, ngồi xuống, liền cùng tôi mặt đối mặt. Lần trước tôi đã nói với cô tôi bởi vì có thương tích tròn nên mới trở về. Vốn dĩ tôi nghĩ, nhân thần không biết quỷ không hay, tiến vào hồn phách cô, hấp thụ khí tức của cô, chờ tôi khá lên liền rời đi Hắn nói còn chưa nói xong tôi đã vội cắt lời, ý của anh là nói anh sẽ rời đi. Đó chính là nói anh sẽ không kết hôn với tôi. Trong lòng tôi thầm tung đông tung hoa trợn cảm thấy hôm nay buổi tối chịu sợ hãi khổ cực đưa mắt cá chết tới cũng đáng. Nếu biết làm hộ hắn rồi hắn sẽ rời đi thì tôi vui còn không kịp. Có lẽ là tôi cao hứng biểu tình lộ quá rõ ràng, đổi lấy chính là hắn trầm mặt với tôi mà nói, cô có ý tứ gì? Tôi thấy tôi mà chết thì cô mới càng cao hứng đi. Tôi cắn nguôi không dám nói tiếp nữa. Hắn trầm mặc trong chốc lát mới nói, việc tôi bị thương có liên quan tới khách sạn chỗ cô làm. Chuyện 9 năm trước khi khách sạn thi công. Thời gian so với gã nửa người nửa thi kia nói với cô cũng không sai biệt lắm. Người đến xử lý chuyện này khi đó chính là ông nội tôi. Tôi cau mày tỏ vẻ khó hiểu. Hắn giải thích nói, lúc trước mang ông lão mang tôi đi đó, tôi gọi là ông nội. Lúc trước nhà bọn họ trả một khoản tiền rất lớn để ông nội của ta giúp bọn hắn bố cục. Nhưng không biết vì cái gì, mấy con quỷ ở đó toán khí phi thường lớn, căn bản siêu độ không được. Nhưng nhà bọn họ tàn nhẫn nói, Nếu ông nội của tôi không thể giúp bọn họ thì sẽ không để ông sống ở đây, còn khiến đám quỷ khiến cả thành phố hỗn loạn. Ông tôi cảm thấy giúp người như vậy không thích hợp, cuối cùng cũng không biết là xử lý như thế nào. Mấy ngày sau ông nghĩ ra cách, nhưng chỉ có thể chấn trong 9 năm. Nhưng không ngờ bọn tìm được một thầy phong thủy khác. Hôm đó ông dắt tôi đi gặp nhà họ thẩm, gã kia không hiểu sao nhận ra tôi là quỷ thai, nên dùng khóa thi liên, khiến tôi thành thứ khóa chát lại lỗ thủng máu ở đây. Chỉ vì tiền mà chúng đã khiến tòa nhà kia thành ra toàn là quỷ. Làm cho tòa nhà đó thành ra bảo vật thu hút tiền tài cho nhà bọn chúng. Thế gian vạn vật trước nay đều là có được có mất. Bọn họ ở đó hút tâm khí. Phụ cận khẳng định phải có người mất đi cái gì. Tỷ như xung quanh các nhà đang rất khỏe mạnh. Nhưng qua 1-2 năm, phụ cận sẽ có nhiều người sinh bệnh chết đi. Loại người này cũng quá ích kỳ đi. Tôi nói, hiện tại tôi cũng chưa hiểu hết nhưng mà vẫn hiểu được hắn là người tốt. Vậy cô nguyện ý giúp tôi sao? Tôi á? Không, tôi không làm. Tông Thịnh đến gần tôi tỉ như giúp tôi tra được tư liệu về cô gái kia, giúp tôi rủ cô ta đến khách sạn đi. Đặc thù thể chất của tôi có thể tiếp xúc với quỷ. Nếu mắt cá chết chịu giúp tôi thì sẽ đỡ tốn sức hơn nhiều. Cái này thì... Cô ở quầy lễ tân, tra thông tin thật dễ mà. Hắn lại đến gần tôi thêm một ít, thân mình ngả về phía trước, cơ hồ đã áp sát trên người tôi. Tôi nuốt nuốt nước miếng bắt đầu khẩn trương lên, được. Tôi sẽ tận lực. Còn một việc khác khá gấp. Tôi cần nhanh chóng chữa lành vết thương. Nếu không lúc này tôi tới khách sạn thì khó bảo toàn bản thân. Ban nãy nghe mắt cá chết nói gã quỷ trong tường rất lợi hại. Tôi. Tôi. Tôi thấy ánh mắt hắn có vẻ không đúng. Muốn tôi giúp anh kiểu gì? Lại uống máu anh rồi mơ à? Hắn lại gần tôi thêm chút nữa, hơi thở hắn phả lên cổ tôi. Chỉ cần anh không hại chết tôi là được. Tôi nói mới vừa nói xong, hắn liền cười ha ha lên. Ngồi lại ghế cách xa tôi cả mét. Anh rốt cuộc cười cái gì? Cười cô đơn thuần, đơn thuần đến ốc. Nếu không phải nhờ bà tôi thì với cặp mắt đào hoa kia, không biết đã sớm chiêu thượng tới cái gì luôn bà. Anh! Tôi nổi giận, tức khí đứng lên. Bất quá tôi vừa mới đứng lên, hắn cũng đồng thời đứng lên, một bàn tay trực tiếp đem tôi đẩy ngã ở trên giường, cùng lúc ấy thân thể hắn cũng đè ép xuống dưới. Tình huống đột biến làm tôi khẩn trương đến thụt lùi ra sau. Cô sợ tôi. Hắn nói. Túng lấy tay tôi đặt lên ngực hắn, cảm giác được tim đập không? Tôi là quỷ thai, tôi là quan tài tử, nhưng tôi cũng là người sống. Thông hữu tuyển, cùng tôi ở bên nhau cô không tình nguyện vậy sao? Tôi từng nói một phương pháp khác có thể làm chúng ta càng an toàn. Tinh. Huyết. Cùng nguyên chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đang yên lành, nghe thấy từ đó, tôi ngẩn ra vài giây sau đó quay sang khua tay khua chân với hắn mà. Anh buông tôi ra. Anh muốn thế nào? Anh buông tay. Anh nếu là thật dám đối với tôi thế nào, tôi thể, tôi tuyệt đối sẽ không để anh yên. Tôi sẽ đi kiện anh, nhà anh có tiền thì thế nào? Loại chuyện này, chứng cứ trước mặt, tôi muốn anh đi ăn cơm tủ. Hắn không có hành động gì, nhưng tôi nhìn cặp mắt kia, huyết sắc càng thêm đậm. Hắn nâng tay lên, như vậy chắc là định cho tôi một cái tát. Tôi sợ tới mức vội nhắm tịt mắt lại, một cử động nhỏ cũng không dám. Cả người đều run rẩy. Người này làm sao lại như vậy? Tôi cứu hắn, cùng hắn ở chung hai ngày. Hắn còn đuổi theo chủ động cùng tôi nói chuyện của hắn, cũng biểu lộ yêu cầu tôi hỗ trợ. Tôi cũng đồng ý hỗ trợ. Theo ý tôi thì giữa chúng đã đạt thành quan hệ đồng minh rồi. Chỉ cần thêm một chút thời gian, hắn có thể thật sự đem tôi coi là bạn tốt thì hẳn là có thể giúp tôi nói với bà hắn là sẽ không cần tôi nữa. Vốn dĩ không phải đều phát triển khá tốt sao? Hắn như thế nào mới nói trở mặt liền trở mặt chứ? Nhưng bàn tay kia không có rơi xuống, áp lực trên người tôi cũng biến mất. Lúc tôi khóc lóc xong mở to mắt, trong phòng căn bản là không nhìn thấy bóng dáng hắn. Hắn biến mất. Tôi cũng không rảnh lo cái gì, từ trên giường bò dậy, liền chạy ra khỏi phòng, một đường chạy ra khỏi tiểu khu. Trời đã khuya, không còn xe bus, tôi chỉ có thể đứng ở ven đường chờ taxi. Bất quá nơi này ở ngoại thành, taxi qua rất ít, lâu lâu mới có xe do trả khách trong khu. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Nhìn điện thoại di động thì tôi đã ở đây chờ xe hơn 15 phút. Tôi cảm thấy thời gian trôi qua như đã lâu lắm rồi. Tôi phải rời khỏi nơi này, rời xa Tông Thịnh. Nghĩ bộ dáng vừa rồi của hắn, lời hắn nói, hẳn là hắn là không tính toán buông tha tôi. Nếu hắn mà cưỡng ép tôi, thì thật sự với sức lực của hắn tôi không có cách nào kháng cự. Thật sự báo hắn sao? Bà hắn sẽ tạo áp lực cho ba mẹ. Ba mẹ tôi, căn bản cũng sẽ không đồng ý tôi làm như vậy. Tôi đời này cũng sẽ không có tương lai nhóc mụt hắn nói hắn căn bản là không tính toán buông tha cho tôi muốn cùng hắn làm loại chuyện này thì tôi hại hải rốt cuộc phải làm sao bây giờ tôi ở ven đường khóc lần vốn dĩ thân thể còn mềm lún đứng ở jacsrch nơi này vừa khóc liền càng không sức lực chỉ có thể ở ven đường ngồi sụp xuống đem vùi đầu ở trên đùi khóc lóc có lẽ tương lai tôi thật sự không có khả năng hạnh phúc một chiếc taxi dừng lại ở trước mặt tôi nghi hoặc ngẩng đầu đứng lên tài xế nói với tôi Tiểu thư, lên xe đi. Đã tới chậm, cũng không cần khóc thành như vậy đi. Tôi lau nước mắt, lên xe, báo địa chỉ khách sạn mèo mút. Tài xế cũng không biết tôi xảy ra chuyện gì, hắn cho rằng tôi là một người đợi không được xe, sút ruột sợ hãi mới khóc. Dọc theo đường đi, còn cùng tôi nói rất nhiều, tôi cũng không nhớ rõ hắn nói gì đó, tóm lại chính là kêu tôi đừng khóc đừng sợ gì đó. Khi xuống xe, tôi hỏi, chú ơi, bao nhiêu tiền ạ? À, đã thanh toán rồi. Người giúp cô gọi xe đã thanh toán. Giúp tôi gọi xe. Chính là một chàng trai đeo kính dâm, đứng ở chỗ đầu cầu kiểu khúc cản xe tôi lại, kêu tôi đi đón cô đó. Anh ta trả tiền rồi. Chàng trai đeo kính dâm, hẳn là Tông Thịnh. Cầu kiểu khúc cách tiểu khu nhà họ tới hai trạm xe bus. Hắn vậy mà đi giúp tôi gọi xe. Tôi mèo mút trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng không biết là nên làm thế nào mới tốt. Xuống xe xong, đi trở về ký túc xá. Trong ký túc xá mọi người đã sớm đã ngủ say. Ngay cả Lan Lan cũng đang ôm đám thú nhồi bông ngủ say sưa, còn ngáy nhẹ nhẹ. Không ai để ý vừa rồi tôi đã xảy ra sự tình gì. Tôi ngồi ở trên giường, dựa đầu vào tường, ôm gối, ngủ không được. Trong đầu tất cả đều là hình bóng tông thịnh. Rõ ràng tôi mới vừa làm một việc thực khủng bố, một thân một mình đưa mắt cá chết ra khỏi khách sạn. Nhưng hiện tại việc ảnh hưởng đến tôi nhất, lại là tông thịnh. Tôi nên làm cái gì bây giờ? Một mình xa chạy cao bay, làm hắn tìm không thấy ta. Không được ba mẹ tôi làm sao bây giờ cứ như vậy theo hắn hắn là quỷ thai đó tôi không muốn đâu chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc cả đêm trong đầu tôi toàn những sự tình rối rắm lung tung như vậy đến tận khi trời gần sáng lan lan cùng các bạn lục đục rời giường gọi tôi cùng chuẩn bị đi làm mặc bộ đồng phục đi giày cao gót trang điểm kỹ càng cũng không che được quần thâm và đôi mắt sưng vù của tôi sau khi nhận ca Đại tỷ còn đang dựa vào danh sách trên máy tính gọi điện đánh thức khách có yêu cầu. Việc này, bình thường khi đông khách cũng chỉ cần gọi hơn chục cuộc là xong, bây giờ thì chỉ cần vài cú. Buông điện thoại, chị nhìn tôi nói, tối qua em đi ăn trộm hay sao vậy? Hôm nay trời cũng thật đẹp, chiều chắc sẽ nóng. Em đừng có nghĩ tới chuyện chưa trốn đi ngủ nha. Hai, đã đi làm rồi, không có nhờ Hy đi học, buồn ngủ thì trốn về ký túc xá ngủ đâu. Tôi cũng chẳng có sức mà đáp, chỉ cười cười, ngồi trên ghế ở quầy. Thiếu điều ngủ gục. Một tiếng sau, khách lục tục xuống trả phòng. Đây là thời điểm bận rộn nhất. Làm thủ tục trả phòng, phát phiếu ăn sáng. Xong việc cũng đã 10 giờ. Tiếng góp dày vang rội trên nền đá hoa cương ngay lúc tôi vừa ngồi xuống chưa được một phút. Tôi vội đứng lên, nở nụ cười đúng tiêu chuẩn. Người tới là thẩm kế ân, bất kể khi nào nhìn đến hắn, hắn đều trông thật có tinh thần. Quần áo chỉnh tề phối cùng giày tây bằng da, trẻ trung, thời thượng. Nhìn thấy tôi, hắn mỉm cười. Bước chân đang đi về phía thang máy lại chuyển hướng sang đây. Tông Ưu tuyển, hôm nay sao lại trang điểm kỹ vậy? Thông thường nhân viên lễ tân chẳng phải nên trang điểm nhẹ sao? Giọng hắn thực nhẹ nhàng, nghe cũng không phải ý tứ trách cứ. Nhưng là đại tỷ vẫn vội vã giải thích nói, Dạ, tôi có nói với Ưu tuyển. Có điều sáng nay bận quá, cô ấy chưa có thời gian tẩy trang. Hiện tại văn khách, Ưu tuyển, mau đi chỉnh trang lại. Tôi gật gật đầu, cũng không nói chuyện, liền từ trước quầy đi ra về phía toilet. Trong trí nổ nghĩ nếu muốn tẩy trang thì phải đi toilet Vào toilet cũng đỡ không cần phải đối mặt với thẩm kế ân khi tới ba thẩm kế ân lại mời thấy khiến nơi này thành mắt trận khiến cho quỷ ở chỗ này hoành hành dùng âm khí để thu hút tài vận thậm chí mặc kệ sức khỏe người dân ở khu vực phụ cận vậy còn những người làm việc tại khách sạn này thì sao lâu rồi có phải hay không cũng sẽ sinh bệnh lúc còn ở trong thôn tôi nghe người ta nói cái gì ung thư đều là do phong thủy khiến thành như vậy nếu vài năm nữa Bọn họ không quản lý khách sạn nữa không khéo lại hóa thành khách sạn ma. Trên tin tức có nói, mấy khách sạn ma ở nước ngoài cũng có, mà kinh doanh cũng tốt. Trên đời không thiếu người chuyên đi săn ma. Tôi vừa đi về hướng toilet, vừa miên man suy nghĩ này kia, căn bản là không có chú ý tới thẩm kế ân lại đi ngay sau lưng tôi. Toilet ở tầng trệt rất ít người dùng, vì trong phòng khách đều có toilet, nên cuối cùng cũng chỉ có nhân viên, hoặc khách cần dùng gấp mới vào thôi. Tôi nhìn vào gương trước buồn rửa mặt, nhìn mặt gương to thật to. Lại nghĩ tới tông thịnh. Tính tới tính lui, thôi thì đi một bước tính một bước, không nghĩ nhiều nữa. Lúc ra ngoài tôi bị thẩm kế ân đứng chờ ở ngoài làm cho hoảng sợ. Ai sẽ nghĩ đến hắn ông chủ một cái khách sạn lại đứng canh giữ ở cửa vê đút cờ đâu? a lão bản. Nghe nói em thân thể không thoải mái, xin nghỉ một ngày ha. Dạ. Hắn rôi qua tay bẻo nhẹ mà tôi, đã lớn vậy rồi, phải tự biết chăm sóc cho mình, đừng sinh bệnh. Tôi thoáng lui về phía sau, tránh hắn đụng chạm. Giờ ăn trưa của mọi người là tầm 12 giờ nhỉ, tới đó tôi tới tìm em ăn nhé. Không cần, tôi ăn ở khu vực nhân viên được rồi. Ừ, chúng ta ăn cùng ở khu nhân viên cũng được. Hắn cười, không cho tôi thời gian cự tuyệt liền xoay người lên lầu. Tôi sụ mặt, chẳng lẽ thật là mắt đào hoa sẽ chiêu lạn đào hoa sao? Trời ạ, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi không nghĩ cùng Tông Thịnh có cái gì liên lụy, cũng không nghĩ tới thẩm kế ân. Cảm giác bọn họ có cái gì liên hệ. Không phải là Tông Thịnh cùng thẩm kế ân vốn dĩ chính là một đôi, bọn họ giận nhau, mới cùng tôi chơi nhiều chuyện như vậy chứ. Phiên ngoại 1. Tạm để là mươi ba nhà phiên ngoại tới sớm quá ha ha. Một căn phòng lớn. Ở thời điểm Tông Thịnh tỉnh lại đã thấy mình đang nằm bên cạnh ưu tuyển. Hắn nâng cánh tay còn đang vô lực lên nhẹ vỗ vào tay của cô. Nhưng cô vẫn không nhúc ních. Hắn nằm ở trên giường ngước nhìn trần nhà màu trắng thở hắt ra một hơi thật dài. Hắn biết là cô đã cứu hắn. Nhà đầu này thế mà có thể tìm tới nơi này, còn biết cách lấy máu của hắn để uống tăng cường mối dây liên hệ giữa hai người, giúp hắn có thể hấp thụ được hơi thở của cô. Tông Thịnh vẫn luôn đều thực chán ghét Tông Ưu Tuyển. Từ khi còn bé hắn đã rất chán ghét cô. Bởi vì cô chính là quỷ thai nhãn, sự tồn tại của cô chính là điểm yếu của hắn, chứng minh rằng hắn khác với người thường. Hắn chán ghét cô. Vẫn luôn chán ghét cô. Mèo nói, quỷ thai nhãn tương tự như trận Nhãn, là điểm yếu của Thịnh Thịnh Á bà con. Nhưng mà lúc này đây, khi mà hắn cho rằng, hắn sẽ chết tờ hờ di nha đầu này thế nhưng tìm tới nơi này. Hơn nữa hắn thiếu chút nữa là đã giết chết cô. Nếu hắn tham lam một ít, phong tung chính mình một chút, nói không chừng, Tông Yêu Tuyền sẽ mãi không tỉnh lại. Tông Thịnh xuống giường, từ trong hành lý lấy quần áo. Khi hắn tắm xong ra ngoài, ánh mắt vẫn dừng ở trên người Tông Yêu Tuyền mặc đồng phục nằm trên giường. Cô hẳn là tan tầm liền trực tiếp đi tới, quần áo cũng chưa thay. Tông Thịnh ngồi ở mép giường nhìn câu ngủ say. Căn bản cô không biết, khách sạn cô làm dơ bẩn tới cỡ nào. Ở những nơi tăm tối có những bóng quỷ di động. Vậy mà cô còn khen, còn tìm đi làm ở đó. Từ khi hắn trở về, hắn tiến vào thân thể của cô khiến trên người cô liền mang theo hơi thở của hắn, thể chất của cô cũng bị hắn thay đổi. Trong mắt lũ quỷ, cô chính là đồng loại, chính xác hơn là đồng loại tràn ngập dụ hoặc. Tông thịnh do dự một chút, đẩy đẩy cô, xem ra cô không chưa thể tỉnh lại, hắn kéo cô lại gần kéo cao sơ mi trắng của cô lộ ra tấm lưng chân bóng. Tay phải bắt quyết, hắn nhanh chóng vẽ một cái phù chú, mỗi một cái nét bút, đều đi kèm một câu chú ngữ. Phù chú này là bùa hộ mệnh đạo ra, làm cho những thứ dơ bẩn không thể tổn hại cô. Tông thịnh đem quần áo cô kéo lại, khoe môi không tự giác nhét lên. Hắn nghĩ khi cô tỉnh lại sẽ hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn có nên nói cho cô không? Cô có thể tìm tới, còn có thể trợ giúp hắn, hẳn là nên cùng cô nói thật đi. Cô chú định là nhược điểm của hắn. 6. Tông Yêu Tuyền ở dưới thân hắn gào lên muốn cáo trạng hắn, muốn cho hắn ăn cơm tù. Vào lúc đó, Tông Thịnh giơ tay lên. Hắn muốn tát. Hắn hận. Hận cô nói như vậy. Cô đã nhắc nhở hắn, hắn chính là quỷ thai, hắn là quái vật. Gia Gia nói với hắn, sách có ghi lại quỷ thai cuối cùng không có kết cục tốt. Nheo sách, trước dịch là ông, mà thấy để Gia Gia thấy cưng hơn, cả nhà thấy sao. Quỷ thai thể chất thuần âm. Hắn dùng những nguyên tắc phong thủy cơ bản nhất bố trí căn nhà thành âm địa. Nhưng hắn có thế tiếp thu mình là quỷ thai, cô là quỷ thai nhãn là nhược điểm của hắn. Chỉ là hắn sẽ không đi theo quỷ thai lộ đường của quỷ thai. Ra ra năm đó khi hắn bảy tuổi mang hắn ra khỏi thôn, mang hắn đi theo trải nghiệm rất nhiều địa phương anh hùng kỷ niệm quán kể hắn nghe rất nhiều sự tích anh hùng, còn đi một vài nơi gặp tai họa gặp được những người cứu tế. Ra ra nói cho hắn, quỷ thai trời sinh tính thị huyết, tâm tàn nhẫn, lạm sát sách ghi lại quỷ thai trên cơ bản đều không có kết cục tốt giết người cường phạm cướp bóc nhưng ra ra hy vọng hắn có thể trở thành một người tốt hắn không nghĩ tới giết người không muốn làm chuyện xấu nhưng tông ưu tuyển đáng chết cố tình muốn nói đi cáo trạng hắn làm cho hắn ăn cơm thủ hắn thật muốn dáng một cái tắt làm nữ nhân này minh bạch đó là điều hắn cấm kỵ hắn không cho phép bất luận kẻ nào nhắc tới nhưng hắn không xuống tay hắn nhìn cô sợ hãi đến cả người phát run hắn vẫn là rời đi hắn không nghĩ tới Hắn rời đi xong thì cô cũng chạy ra, còn ngồi xổm ven đường khóc thành như vậy. Không có xe đón cô. Cũng không biết vì cái gì, Tông Thịnh thấy cô như vậy thì quyết định giữa ban đêm tàn bộ, đi tới trước giao lộ giúp cô kêu chiếc xe tới đón. Dù sao lúc này, nếu hắn lái xe lại đây đưa cô đi, cô cũng tuyệt đối sẽ không lên xe. Tối đó, hắn đi bộ ba cây số giữa đêm để gọi xe cho cô quay trở lại quầy lễ tân tôi không tránh khỏi bị đại tỷ treo vài câu. Đến giờ ăn trưa, tôi bị đại tỷ kéo về phía nhà ăn nhân viên. Tôi gỡ tay chị ấy ra, nói rằng mình đã hẹn với Lan Lan ra ngoài ăn. Cũng vì vậy nên tôi đành đứng ở cửa thang máy để chờ Lan Lan xuống, vừa thấy là kéo cô nàng ra ngoài. Lan Lan còn chưa kịp hiểu gì đang hỏi lý do thì tôi vội nói. Đừng hỏi, tớ mời cậu ăn cái gì ngon ngon, nhanh nào. Gần khách sạn có một quán ăn khá ngon, hai chúng tôi đến nơi thì quán vẫn còn khá vắng. Lan Lan hỏi, hôm nay sao thế? Cậu nhặt được tiền sao vậy? Tự dưng có lòng tốt mời tớ ăn cơm trốn người đó. Tiểu lão bản hả? Làm sao cậu biết? Sáng nay lúc hai ngờ gì ở toilet đó, he he, yêu tuyển à, không nhìn ra đó nha, sao nhanh tay vậy, chơi tới bến luôn à? Còn lâu á? Tôi cao giọng đáp khiến bàn bên mọi người nhìn sang. Tôi lúc này mới thấy hình như mình hơi quá mức, vội đẹ giọng nhỏ lại thật sự không như cậu nghĩ đâu. Vậy là thế nào a Tớ trong toilet tẩy trang hơi lâu, ra tới nơi thấy anh ta đang đợi, xong còn mời chưa đi ăn cùng. Cho nên ban nãy tới giờ tớ vội lôi cậu ra làm bia đỡ đạn đó. Lan Lan hút canh, một lúc sau mới nói, cậu thật sự không thích tiểu lão bản chút nào sao. Thực ra thì anh ta có điều kiện khá tố. Nếu tớ có một ông chồng như vậy thì đã thấy mãn nguyện rồi. Vẻ xuân sắc lộ rõ trên mặt cô nàng, nhưng rồi cô nàng lại đổi sắc mặt chỉ tiếc ngờ gì ta không thích tớ. Tôi duỗi tay nhéo nhéo cầm Lan Lan nói, yên tâm đại tiểu thư, cậu có một đôi mắt phượng đời này nhất định là phú quý về sau khẳng định có thể gả cho một người đàn ông tốt lan lan nở nụ cười cậu học cách xem từ, mục từ khi nào vậy chú nhờ tôi vừa nói vừa cười ăn hết bữa trưa lúc quay lại khách sạn bất ngờ gặp tiểu lão bản ngồi trên ghế cao ngay quầy lễ tân một tay hắn đặt trên bàn một tay đút túi quần dáng vẻ vô cùng tuân tú nhưng ánh mắt lại vô cùng hung hăng tiêu cậu rồi lan lan nói rồi lặng lẽ ra thang máy lên lầu mẹo có đôi lời trong lúc đọc chuyện nếu các bạn có thấy chuyện lủng củng hoặc bị lặp Hoặc hỏi vô nghĩa thì các bạn cứ đi rót ly nước uống, xong rồi làm gì đó, một chút sau quay lại hén. Hoặc bạn vứt mèo đó, chừng nào có chương mới thì vòng lại đọc chương cũng nghen. Nay dạo một vòng, thấy các bạn đọc bên truyện phủn với sật chuẩn kêu là bị cụt, bị nhảy cả bộ truyền nhân trừ ma, bạn trai tôi là Cường Thi nữa, các bạn qua Facebook mèo tìm link đọc nhé. Thương yêu, thấy thế tôi cũng khá khẩn trương, không biết tiểu lão bản là có ý gì. Trong lòng liền nghĩ, cùng lắm thì thì nghĩ về tôi chờ tôi đến gần trước quầy, tiểu lão bản nói, em theo tôi qua đây. mặt hắn có vẻ tức giận, tôi cũng không biết phải nói với hắn thế nào, nên tôi nói, lão bản, tôi chỉ là sinh viên thực tập, nếu tôi có làm sai cái gì thì anh cứ nói với quản lý, rồi quản lý phản ánh với giáo viên hướng dẫn của bọn em. mong đại lão bản đừng so đo với sinh viên bé nhỏ như tôi. thật ra tôi nói vậy cũng đã khẳng định tôi sẽ không đi cùng hắn, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ. thẩm kế ân đứng trước mặt cứ thế nhìn tôi. Sau đó tiến lên một bước ghé vào thai tôi mà nói, vậy mối làm ăn trăm ngàn kia đừng quên nói với anh trai em. Tối nay tan làm chờ tôi, không được trốn, nếu em lại chạy trốn, tôi vẫn có cách tìm được em. Hắn nói xong những lời này liền xoay người rời đi về hướng thang máy. Hắn vừa đi, thì đại tỷ đang hoang ở quầy vội kéo tôi. Yêu tuyền à, tiểu lão bản thật xoái quá đi, hải nghe anh ta nói chuyện không khác gì trong phim Hàn Quốc cá. Tôi gật gù trời ạ tôi còn sợ hắn chơi trò nam chính phim hắn đó nhưng tránh được mùng một sao tránh được rằm tôi đã mất bao sức mới bé được bữa trưa giờ lại tới tối cả buổi chiều tôi thẫn thờ ngồi trước quầy thậm chí mơ màng ngủ gật tới mức đại tỷ phải nhắc vài lần buổi chiều sắp tới giờ tan tầm tôi vẫn đau đầu nghĩ cách làm sao mới có thể né tránh thẩm kê ân đúng lúc đó lan lan điện thoại cho tôi trong điện thoại cô nàng nói ưu tuyền cậu mau thành thật nói cho tớ cậu thật sự không có một chút ý gì với tiểu lao bản đúng không sao vậy Sao tự nhiên nhắc tới anh ta? Vừa rồi, tự dưng anh ta tới chỗ bọn tớ hẹn tớ tối nay ra ngoài ăn cơm. Cậu! ưu Toàn, cậu là bạn thân của tớ mà, dù sao anh cậu chẳng thích tớ, cậu cũng không thích tiểu lão bản. Cô nàng không nói tiếp, tôi cũng biểu ý, nhưng bất quá tôi cũng hiểu ý của thẩm kế ân. Thẩm kế ân! Gã tiểu lão bản âm hiểm thật. Hắn đây là rõ ràng muốn ép tôi ra ngoài gặp hắn đây mà. Nếu tôi không đi thì Lan Lan sẽ phải đối mặt với hắn. Không nói tới gã có phải là nửa người nửa thi không, chỉ với việc nhà gã âm hiểm xảo trá không mang an nguy của người khác, cũng đủ để cho thấy nhân phẩm hắn cũng chẳng ra gì. Hiện tại xem như hắn đang dùng Lan Lan để uy hiếp tôi rồi còn gì nữa. Tôi phải nói sao với Lan Lan? Chẳng lẽ nói với cô ấy rằng hắn là đồ khốn? Chuyện anh trai là tôi đã giấu giếm cô ấy rất nhiều rồi chuyện tiểu lao bản này phải làm sao? Tôi không phải là ngờ gì linh hoạt trong việc nói dối tôi phải làm sao đây? Tôi cầm di động trong tay không biết phải nói sao với Lan Lan, cô nàng nói tiếp, ưu tuyển, tớ xin lỗi, hy vọng cậu có thể tha thứ cho tớ, mình vẫn là chị em tốt. Có thể nói ra những lời này, xem ra cô nàng là đã quyết định, cô nàng muốn hẹn cùng hắn ta. Lan Lan ta nói còn chưa nói xong, cô nàng cũng đã cúp điện thoại. Thật giống như là sợ tôi sẽ nói gì khiến cô ấy tổn thương. Tôi vội gọi lại, bất kể dùng cớ gì, nói dối như nào, ít nhất kéo dài thời gian hết tối nay. Nhưng tôi gọi vài lần đều không thông máy. Tôi vội vã nói với đại tỷ, đại tỷ, em lên lầu nhìn xem lan lan. Sắp tới giờ nghỉ rồi, còn đi đâu? Chờ hết giờ rồi đi không được sao. Đại tỷ làm ơn, em lập tức quay lại ngay. Tôi cũng không chờ đại tỷ đồng ý đã vội vã hướng về phía thang máy bên kia chạy tới. Nhưng trùng hợp là lúc này, thang máy người tương đối nhiều. Rất nhiều người đều đi xuống nhà hàng ăn tối hoặc ra ngoài ăn tối. Hơn nữa nhân viên hành chính cũng lục tục tan làm. Tôi đợi một lúc rồi quyết định chạy bộ lên. Cũng chỉ có 10 tầng, đi thang bộ cũng không thành vấn đề. À gác, mèo đi làm ở tầng 8, mấy hôm có diễn tập báo cháy đi thang bộ xuống 8 tầng đã lẻ lươi chứ nói đi đi lên 10 tầng. Khi tôi đến được chỗ Lan Lan thì bên đó cũng đang giao ca, tôi đứng ở cửa nhìn thì phát hiện không thấy Lan Lan. Một bạn học phát hiện ra tôi hỏi, ưu tuyển sao cậu lại lên đây? Lan Lan đâu? Đại tỷ hướng dẫn Lan Lan quay đầu lại nói với tôi, vừa rồi tiểu lão bản tới đón cô ấy đi rồi tôi thở dài ra một hơi liều mạng chạy lên vâng xem ra vẫn là không có biện pháp nhìn tôi xịu xuống không biết hai đó nhỏ giọng xì xào mấy hôm trước không phải tỉ hệ đụt lao bản theo đuổi cô ta sao sao thành ra lan lan rồi cô ta cùng lan lan không phải quan hệ khá tốt sao xem ra lúc này có vẻ chị em đại chiến rồi nói không chừng qua mấy ngày là có thể đóng thành phim ngôn tình rồi Hi hì thầm kế ân thật sự đủ âm hiểm a hắn làm sao mang lan lan đi nhanh tới vậy Hắn vừa rồi hẹn tôi, tôi căn bản là không có thời gian cự tuyệt, hiện tại cũng vừa mới tan tầm, hắn cũng đã đem Lan Lan mang đi. Chẳng lẽ hắn là thật sự thích Lan Lan? Hay là thật sự thích tôi, muốn xem tôi ghen? Đây khẳng định là âm mưu của hắn. Hắn chính là muốn nói với tôi phải nghe lời hắn. Dù tôi không thích thì hắn cũng có thể uy hiếp đến người thân của tôi. Lúc tôi xuống lầu lại gọi cho Lan Lan, trong lòng thầm đủ. Hạ Lan Lan A, cậu cần phải có cốt khí đó, không nên bị Nam nhởn lờ đi đó. Cậu nên dùng vẻ mặt khinh thường hắn, kêu hắn chướng mắt đuổi đi nha. Tiền. Bất quá điện thoại lan lan tắt máy. Tôi đứng một mình ở cửa thang máy, cảm thấy bất lực. Chẳng lẽ phải gặp thẩm kế ân nói chuyện. Vì sao hắn làm vậy với tôi? Chẳng lẽ chỉ vì muốn Tông Thịnh giúp hắn sao? Tông Thịnh từng nói qua, hắn sẽ không giúp thẩm ra, hắn chỉ biết giúp ra ra, sửa lại những sai lầm khi trước. Hắn sẽ khiến khách sạn này biến mất tại thành phố này. Sẽ không để cho thẩm ra vì tài vận của mình mà làm hại những người khác tôi rửa vào vết thang, có cảm giác muốn khóc. Lan Lan là chị em tốt nhất của tôi, giờ tôi phải làm sao? Vì có quan hệ với tôi nên cô ấy đã bị lôi vào chuyện này rồi. Tông Thịnh từng nói nếu cô ấy bị dính dáng vào thì dù thoát nạn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tôi không muốn giúp thẩm kế ân, cũng không muốn khiến cho Lan Lan có nguy hiểm. Nhìn điện thoại trong tay, tôi có cảm giác bất lực. Hít sâu vài hơi rồi đi xuống. Có những việc... Nếu phải tới thì sẽ tới tôi, như việc tông thịnh đã trở lại đó. Tôi từng cho rằng hắn sẽ không bao giờ xuất hiện lại, nhưng chẳng phải hắn đã quay lại sao. Thầm kế ân nếu đã xuống tay với Lan Lan, khiến cho chị em tốt nhất của tôi bị cuốn vào chuyện này, tôi cũng chỉ có thể làm hết sức để cô ấy không bị thương tổn gì. Lúc ăn cơm tôi ở nhà ăn chung, tôi vẫn nghe mọi người bàn tán về việc Lan Lan, cũng có nhắc đến tôi nhưng tôi mặc kệ. Về tới cờ thơ ít, có bạn còn vỗ vai tôi nói, yêu Tuyền à đừng suy nghĩ nhiều. Đều là chị em cả mà Tôi cười cười Tuy vậy tôi biết trong lòng họ nghĩ là tôi vẫn để bụng chuyện Lan Lan đi cùng Tiểu Lão Bản Không thì tôi sẽ không đứng đợi ở cửa cờ tờ ít như vậy Mèo gõ bằng điện thoại Nên viết tắt ký xá là cờ tờ ít nha Lan Lan trở về lúc đó cũng hơn 9 h tối Tôi nhìn ánh đèn xe quét qua đầu ngõ Là xe của Tiểu Lão Bản Tôi cũng từng ngồi xe hắn như vậy Ngo nhỏ Nên xe chỉ có thể dừng ở đầu nhõ mà thôi Lan Lan sổ nhở xe đi bộ vào vừa đi vừa ngân nga hát trong tay còn ôm một hộp quà chưa mở vừa thấy tôi tiếng hát của coi ấy im mặt ngheo nuột Lan Lan cúi đầu lại gần tôi nói tớ xin lỗi ưu tuyển, tớ không biết giải thích như nào với cậu Hạ Lan Lan hắn cho cậu một lễ vật thì cậu liền thích hắn sao không có không có Lan Lan vội xua tay đây là quà gặp mặt thôi cũng chẳng đáng gì tớ không thích tiểu lão bản chỉ là cảm thấy người này xác thật có điều kiện khá tốt cũng rất ưu tú ưu tuyền nhà tớ điều kiện không tốt Nếu hoàn toàn dựa vào tiền lương của tớ thì vẫn không đủ trả hết tiền viện phí mà ba tớ còn thiếu nợ, nói thật tớ cũng không dám nghĩ đến nữa. Tớ cũng chỉ muốn tìm một người đàn ông có điều kiện tốt một tí, tớ thích anh cậu nhưng cậu biết rồi đó, thái độ của anh cậu đối với tớ. Được rồi lan lan. Tạm thời, cậu cứ coi như cậu là bạn gái của Tông Thịnh, còn gã thẩm Kế ân Kiệt thì cậu cách hắn xa thật xa, không cần nói thêm gì với hắn. Nếu như hắn có hẹn cậu đi đâu thì cậu nói bạn trai không cho cậu đi. Lan Lan, hãy tin tớ, tớ luôn coi cậu là chị em tốt, không phải tớ ghen ghét với cậu, mà tớ, nghiêm túc nói cho cậu biết thẩm kế ân, hắn không phải là người tốt. Nghe tôi nói xong, Lan Lan chừng mắt với tôi, sao cậu biết anh ấy không phải người tốt? Anh ấy đối với cậu. Yêu tuyển, cậu có chắc sẽ khiến anh trai cậu thích tớ không? Nghe cô nàng nói tôi thật muốn nổ nắng mà. Ban nãy tôi đã nhất thời cho nên tôi nói tiếp, Lan Lan, thật sự sức khỏe không tốt, cậu phải chuẩn bị tâm lý nha, miệng mộp. Không có việc gì. Thật vậy sao? Yêu tuyển, cậu bằng lòng giúp tớ theo đuổi anh cậu hả? Tớ với anh cậu thật sự coi như là nhất kiến trung tình. Thật sự, Yêu tuyển, cảm ơn cậu. Cô nàng hương phấn nhét quả thẩm kế ân tặng vào tay tôi, vừa hát vừa đi vào. Tôi ngẩn ngơ, nhất thời kích động nói bậy mất rồi ba. Tắm xong, tôi cùng lan lan ngồi trên giường tôi. Cô nàng liếc đôi mắt phượng, ngó tôi lom lom, chờ tôi gọi điện cho Tông Thịnh tạo cơ hội cho hai người. Mặt tôi sầu khổ. Tôi thật không nghĩ mọi việc thành ra thế này. Tôi thật không biết con nên nói với Lan Lan rằng hắn là quỷ thai, rằng thẩm kế ân chính là muốn bắt Tông Thịnh giúp đỡ nên tính kế mời cô nàng đi ăn tối. Mấy chuyện này nếu tôi nói cho Lan Lan nghe, có khi nào Tông Thịnh xử tôi không? Việc hắn là quỷ thai là điều cấm kỵ của hắn đó. Thôi bỏ đi, đi một bước tính một bước. Loại ngờ gì như Tông Thịnh ấy mà, để Lan Lan hẹn hò vài lần với hắn sẽ phát hiện hắn lạnh lùng, ích kỷ. Lại còn tâm tình bất định bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết thì sẽ hết hy vọng thôi. Tới chừng đó, thầm kế ân thấy không lợi dụng được lan lan cũng sẽ buông tay thôi, tôi còn lo lắng hắn sẽ nói thêm gì đó tàn nhẫn, nhưng không ngờ hắn lại đột nhiên buông tôi ra, ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Tôi đang không hiểu sao thì chợt nghe tiếng lan lan, yêu tuyển, sao đi không đợi tớ. Tôi còn chưa trả lời thì tông thịnh đã đáp, toa lét cách có mấy bước, vừa ra khỏi cửa đã thấy cô ấy rồi còn gì. Tôi con môi, không nói gì. Con trai làm sao hiểu được con gái, đi toilet thường đi cùng nhau rồi cùng quay trở về mà. Vừa lúc đồ ăn mang lên, rốt cuộc có cớ để đổi đề tài. Tôi vừa định lau chén đuốt thì nghe Tông Thịnh nói, Tông yêu tuyển, em có thể đi về trước đi. Hạn cùng hạ Lan Lan ngồi với nhau một lát. Tôi trận to mắt nhìn Tông Thịnh, lại nhìn Lan Lan, hắn đây là bán thuốc gì trong hồ lô A. Hắn không phải luôn luôn cảm thấy Lan Lan thực phiên sao. Làm sao giờ lại chủ động đưa ra ý muốn đi riêng với cô nàng. Tôi còn đang do dự đã nghe Lan Lan sung sướng đẩy đẩy tôi, nhỏ giọng nói, ưu tuyền giúp tớ đi, mai tớ trực hộ cậu một ngày xin cậu đó. Tôi lại nhìn về phía Tông Thịnh, tuy khỏe miệng hắn không có gì biến hóa, nhưng tôi rõ ràng có thể cảm giác được hắn đang cười. cợ gì ý nghĩa tôi đây mà. Lan Lan lại khều tôi, năn nỉ mà. Tôi thở dài nói, được rồi. Đừng khi dễ Lan Lan. Còn nữa, một hồi nhớ đưa Lan Lan trở về. Tôi chậm chạp rời đi. Nhìn Tông Thịnh, diện mạo khủng bố. Tính cách không tốt, còn âm tình bất định, Lan Lan sẽ không bị hắn dọa ra phát bệnh chứ. Lan Lan vẻ mặt hưng phấn, xua tay hối tôi đi cho nhanh, đừng ảnh hưởng hai ngờ gì hò hẹn. Tôi thấp thỏm bất an đi ra khỏi quán, cũng chẳng còn tâm tư ăn trưa mà lên xe bus về thẳng cờ tơ ít. Tôi ở lì trong phòng, cũng chẳng quan tâm thời gian trôi qua. Đến tận khi các bạn trực ca sáng về thấy tôi ở cờ tơ ít, hỏi hàn cơm nước tôi mới hồi phục tinh thần nhận ra trời đã tối. Lan Lan vẫn chưa về. Tôi vội lấy điện thoại tính gọi thì đã nghe dùnh lan lan vọng tới từ phía cầu thang. Cô ấy trở lại, tay xách nách mang đủ túi to nhỏ các kiểu. Tôi thấy cô nàng về thì cất máy bảo. Cô nàng chạy tới ôm chầm lấy tôi. ưu tuyền, cảm ơn cậu, nào, ôm cái coi. Trời, sao về trễ vậy? ưu tuyền, anh cậu thật tuyệt, đúng là chàng trai tốt thời đại mới. Đồ này đều là anh ấy mua cho tớ đó. Qua đây, có phần cho cậu nè. Tôi nhìn đống túi cô nàng xách có chút gạ tổ. Đó giờ đi với tôi hắn có mua cái gì cho tôi đâu. Thật là anh ấy mua cho cậu à? Dĩ nhiên rồi, chứ tớ làm gì có tiền chứ. Cô nàng hương phân kéo tôi vào phòng, ném đổ lên giường rồi rũi tay ngắm đĩa. Anh cậu nói nhìn tay tớ thấy sau này nhất định sẽ gả cho một người tốt. Còn nói tay tớ bàn tay vừa mềm mượn, vừa vững vàng, khớp xương nhỏ nhưng long cốt lại dài, hổ cốt ngắn nhất định hậu vẫn tốt. Thì <cười> thì, cậu nói xem, với điều kiện của anh ấy, nếu thật sự ở bên nhau tôi nghi hoặc nhìn hắn. Hóa ra hắn không biết đường trong thôn. Tôi đắc ý, đi bên trái. Nói trước nè, Tông Thịnh, anh lợi dụng tôi, tôi cũng lợi dụng anh. Hôm nay chúng ta cùng phối hợp diễn kịch, ngày mai, tôi giúp anh làm nội tuyến ở khách sạn, chúng ta coi như không ai nợ ai nhé. Không biết anh tính toán thế nào, nhưng tôi thật sự chỉ muốn xa chạy cao bay, cùng lắm thì tôi đưa ba mẹ tôi chạy cùng. Ừ, cô có năng lực đó sao? Đừng quên huyết khế trên ngờ gì cô. Cho dù cô chết xuống âm phủ thì trong sổ vẫn ghi cô là người của tông thịnh tôi, câu nghị có thể chạy bao xa. Trong lúc nói chuyện, xe đã vào tới thôn mới. Khu này là đường xi si măng, xe có thể chạy nhanh một chút, nhưng tôi phát hiện sau lưng có xe đang đuổi theo, có người già, trẻ em, có người lớn. Xem ra quỷ thai như hắn về nhà cũng làm cho cả thôn anh đổi nhở. Vào thôn mới hắn không cần tôi chỉ đường nữa vì thấp thoáng đằng xa đã thấy mái nhà hắn rồi. Trên nóc nhà còn treo phong pháo rào thượng. Xe vừa xuất hì thì pháo bắt đầu nổ. Trận thế thật sự bất ngờ, chỉ là về nhà một chuyến thôi mà. Xe dừng lại trước cửa, pháo còn chưa đốt xong. Tông Thịnh nét mặt không vui, tắt máy nhưng vẫn ngồi yên không xuống xe. Ông bà hắn và vài họ hàng nữa, có cả bố mẹ tôi cũng đang lại gần xe. Vừa nhìn thấy bố mẹ, tôi đương nhiên muốn xuống xe. Ai ngờ vừa định mở cửa thì Tông Thịnh đưa tay sang kéo tôi lại cô không thấy tiếng pháo ổn quá à. Ngờ gì vây quanh xe khá đông. Bà hắn vô vô cửa xe kêu hắn xuống nhưng hắn vẫn không núp đích, ngồi yên lặng, hồi lâu mới nói, hôm nay cố diễn cho tốt, qua hôm nay không biết có cơ hội về nữa không. Sao vậy? Tôi thuận miệng hỏi. Hắn đáp, Bởi vì không chừng tôi sẽ chết. Con quỷ trong tường ở khách sạn rất lợi hại. Gia Gia tháng trước cũng cố động tay nhưng lại bị thương nặng, giờ còn đang nằm bệnh viện. Những việc còn lại tôi phải làm cho xong giúp Gia Gia. Việc ở khách sạn cũng là một sai lầm trước đây của ông. Lần này dù có chết tôi cũng muốn ra ra không còn nối tiếc. Thôi, xuống xe nào. Hắn nói xong thì xuống xe, chỉ còn tôi vẫn ngơ ngác ngồi trên xe. Con quỷ trong tường rất lợi hại, tôi biết, hắn từng nói với tôi. Nhưng ra ra hắn chính là lão tiên sinh đã dẫn hắn đi từ bé, chưa bao giờ tôi nghe hắn kể lại. Còn có lần tôi xịu ở trong phòng hắn, lúc mơ màng có nghe một giọng nam xa lạ, tôi không nhớ là nói gì, nhưng giống như đang răn dạy hắn, nói hắn suýt hại chết tôi. Tôi vẫn luôn cho rằng đó là giọng của gia gia hắn. Chẳng lẽ, không phải ư? Tôi còn đang ngơ ngác thất thần thì hắn đã xuống xe. Bên ngoài còn người đang nhòm ngó chờ xem quỳ hay, Cũng không biết ở đâu có một tiếng hét. Quỳ thai. Quan tài tử. Xem hắn đã trở lại. Thật là hắn đã trở lại. Trở về làm gì? Muốn hại chết chúng ta sao? Mặt bà tông thịnh biến sắc đang định nổi cơn tam bành thì hắn đã cản lại. Hắn thao kính dâm trừng mắt nhìn sang đám người. Ôi chao! Tôi gần như hét lên. Đôi mắt hắn rất dọa ngờ gì đó. Tôi vội xuống xe, kéo hắn lại. Hắn quay sang nhìn tôi. chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung trường, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tôi trừng mắt liếc hắn, vậy còn cấp 2, cấp 3 thì sao? Anh đẹp trai vậy, có bạn gái không? Cô cho rằng tôi có đôi mắt đảo hoa như cô sao? Năm nào tôi cũng đổi trường, hát ơn nữa cũng không có chơi với các bạn, có khi hết năm học. Lúc đổi trường thì cả nửa lớp còn không biết tên của tôi. niệm ai mắt hoa đào gì chứ? À, đúng rồi, anh nói sau này lan lan sẽ gả được cho một người tốt hả? Nhìn tay cô ấy là xem được hả? Ừ, cho nên, cô không cần lo lắng cho cô ấy, chỉ cần lần này đừng lôi cô ấy bị liên lụy vào thì cô ấy sẽ cờ hờ ông có việc gì, sẽ tốt hơn cô nhiều đó. Đưa tay cô tôi xem nào. Tôi đưa tay cho hắn, chợt phát giác, chúng tôi thật rất hiếm khi nói chuyện đàng hoàng với nhau. Hắn đang cầm tay của tôi, chưa nói gì thì cửa phòng đã bị người ta mở ra. Một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi đi vào, nhìn thấy chúng tôi thì có điểm hơi ngây ngốc nhưng vẫn mặt dày nói: "Tông Thịnh, Lão Tiên Sinh kia không cùng cậu trở về à?" Tông Thịnh buông tay tôi ra, dập thuốc lá, dựa vào bàn trang điểm, ông còn có việc. "Cậu, cậu, cậu giúp tôi với, tôi trả công cho cậu." Người đàn ông áp úng, nhưng Tông Thịnh vẫn mặt lạnh không nói chuyện khiến anh ta không biết phải nói sao. Do dự một lát, anh ta nói. Vợ của tôi, cô ấy, cô ấy mang quỷ thai. Đứa nhỏ đó, chúng tôi không thể sinh. Tông Thịnh vẫn luôn lạnh nhạt túi đầu đông nghe thấy thế thì nghiêng đầu, hắn híp mắt nhìn anh ta, trong mắt đầy nguy hiểm, sao lại không sinh? Làm sao ngươi xác định là quỷ thai? Anh ta nói, chính là, khi vợ tôi về quê vợ thì trên đường gặp phải đá ma đang hạ táng. Vợ tôi nhường đường, nhưng không hiểu sao đêm đến lại nằm mơ thấy bị người chết cưỡng hiếp. Cậu nói coi, có tức không? Chết rồi mà còn to gan đến vậy. Ban đầu, tôi tưởng vợ về nhà mẹ có lăng nhăng với gã nào, nên vừa đánh vừa kéo cô ta đi đến bệnh viện để phá thai. Nhưng mà trên đường đi thì tôi bị lật xe bị thương, còn vợ tôi thì không bị gì cả. Đêm đó, tôi nằm mơ thấy người kia nói nếu tôi dám làm gì đứa nhỏ thì gã sẽ giết tôi. Lúc này, tôi mới tin. Tông Thịnh, cậu đi theo lão tiên sinh lâu như vậy cũng học được nhiều thứ rồi, cậu giúp tôi với. Nếu sinh quỷ thai ra, thì nhà chúng tôi đi đời mất. Cậu biết không? Năm đó cậu sinh ra thì cả thôn bị đại hạn, ông cậu phải chi biết bao nhiêu tiền cậu biết không. Khi còn bé, cậu lại làm người ta bị thương thì bà cậu cũng phải đi bồi thường cho người ta. Còn nữa, cái lần cậu suýt nữa giết chết người, cậu. Tông Thịnh đen mặt, tôi thấy hắn đang cúi đầu động đậy mấy ngón tay, cảm giác như sắp động thủ tới nơi rồi, tôi vội chạy qua nắm lấy tay hắn. Chú à, chú về trước đi, việc này để Tông Thịnh suy nghĩ đã. Chú xem, chú tự ý lên lầu nếu bà thấy được thì. Anh ta lúc này mới phát hiện ra mình đã nói sai, vội đi xuống lầu, vừa đi vừa nói, yêu tuyển à, ra cảnh tôi cháu biết rồi đó, cố giúp tôi nha. Sau khi anh ta đi xuống, Tông Thịnh hất tay tôi ra, buông tay. Quả nhiên âm tình bất định, có phải là tôi chọc hắn sinh khí đâu. Anh không muốn giúp ông ta thì đừng rút, anh đừng nóng giận mà. Tông Thịnh vốn rất cao, tôi đứng cạnh bên phải ngẩng đầu mới có thể nhìn hắn. Hắn cũng nhìn tôi, đôi mắt đen với đồng tử đỏ cứ thế như khóa chặt vào tôi. Khoảng cách thật gần tôi lấy lòng hắn cười nói đeo kính sắt chòng nếu không thoải mái thì gỡ xuống trước nhà dù sao cũng đang ở trong phòng của anh khóa cửa lại là xong không ai dám vào đâu giữa toá lầu ăn uống chắc phải tới tối mịt anh tháo kính ra ngủ một giấc cho khỏe khi nào xuống lầu thì đeo vào là được hộp kính đâu có mang theo không tôi vừa nói xong hắn đột nhiên túi đầu hôn lên môi tôi không một chút trần trở đầu lưỡi đã xông vào càn quay trong khoang miệng tôi Ứng tôi không cách nào phản kháng hắn cường thế Hắn mạnh mẽ, hương vị của hắn cùng với vị tanh ngọt của máu hắn cứ thê vỡ vào miệng tôi. Nụ hôn này, rất dài, cuối cùng khiến tôi có chút choáng váng, không có phản kháng, chỉ có thể vô lực mà bị hắn ôm. Cũng quen dần với hương vị máu huyết của hắn. Tôi bông tỉnh táo lại khi cảm giác được cổ mình có chút lạnh. Ôi mẹ ơi! Hắn liếm phần động mạch trên cổ tôi, còn cắn nhẹ vào chỗ mạch máu đang đập của tôi. A, Tôi kêu lên, có chút sợ hãi, vội đẩy hắn ra rồi lật người đứng ở phía bên kia chiếc giường. Duy trì khoảng cách thật xa với hắn. Hắn hẳn không nghĩ tới đang lúc trầm mê mà tôi đột nhiên đẩy hắn ra bỏ chạy. Hắn đứng thẳng lại, ngón tay cái quệt ngang môi hải nhìn tôi lạnh lùng. Người này lại làm sao đây? Hôn tôi, cũng đã hôn rồi, còn làm ra vẻ lạnh lùng băng giá. Anh anh đó, không cho anh cắn tôi, cũng không cho anh hút máu tôi. Tôi tôi đã đáp ứng uống máu anh rồi, giúp anh khôi phục cơ thể mà. Cũng đáp ứng làm việc cho anh, anh mà còn cắn tôi tôi chết rồi sao? Cô là đồ ngốc à? Hừ. Hắn ném lại một câu rồi mở cửa đi xuống nhà dưới. Tôi vẫn ngây ngốc đứng ở bên kia giường, có chút không biết nên làm thế nào. Tôi đưa tay lên che miệng, thật sự là đã bị hắn hôn rồi, chắc chắn là hôn. Màn đêm dần buông tôi cũng đi xuống nhà. Ba tôi đã uống say, mẹ đang đỡ lấy ba, lại còn đứng nói chuyện với ông Tông Thịnh cái gì mà thông ra này nọ. Mẹ tôi chỉ mãi đỡ lấy ba, hình như hoàn toàn không quan tâm đến việc đêm nay tôi có về nhà ngủ hay không. Cô họ của Tông Thịnh. 31 tuổi vẫn chưa lấy chồng, đã trở tê hành gái thế, cô ả đứng nhìn tôi đang ngây người ở cửa phòng khách nhìn ba mẹ về nhà, cô ta mở miệng nói. Số cô đúng là số hưởng nhỉ. Con tưởng rằng cả đời này ở giá cho nó rồi, ai ngờ nó lại quay trở lại. Con trở lại hoành tráng vậy nữa chứ. Con nhìn cái gì, nhà cô thiếu bà nói nhiều tiền vậy, còn không biết cố gắng hầu hạ đi à đừng có ma đắc ý, coi chừng bị nó hành cho chết ở trên giường. Ừ, nhìn cái quái gì? Mau đi dọn dẹp bàn ăn. Không phải là con dâu nhà này sao? Chả lẽ để cho tiểu cô tôi tới làm à? Tập tục ở đây nếu trong nhà có tiệc rượu thì đều là dâu con phải dọn dẹp. Con gái đã gả ra ngoài thì khi về nhà ca hông cần phải làm gì hết? Tôi ở vừa, nhỏ giọng đáp, tôi đã gả vào cửa đâu, mà cô cũng đã gả ra ngoài đâu. Mày ba, cô ả vừa định phát tác thì Tông Thịnh bên kia đã gọi, Tông Yêu tuyển đi ra ngoài với tôi một lát nào.